Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại Giới Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya Của ngày hôm nay Mời quý bà con cùng gặp lại mèo hờ mông À, cũng rất lâu rồi bạn mới trở lại à, Một cô gái người hờ mông Chuyên sáng tác những tập truyện ma Truyện tâm linh Lấy bối cảnh ở vùng cao Tây Bắc Mới thời gian trước bạn có một tập truyện Tên là Kéo Vợ, một sáng tác rất hay. Huy phát ở trên kênh Đất Linh Radio. Bà con thử tìm nghe lại nhé. Ngày hôm nay, mèo Hờ Mông quay lại với một tập truyện mà Huy sẽ phục vụ trong hai buổi. Tối hôm nay và tối ngày mai, bà con nhớ chú ý đón nghe. Tập truyện có từ đề Ngải Quỷ Dùng Cao Mời bà con cùng bước vào phần đầu tiên. Năm 2000, trên những thửa ruộng bậc thang uống lượng, hoa thuốc lào trung sinh trong nắng sớm, những chùm hoa nhỏ màu trắng ngà và cả hồng nhạt lây theo từng cơn gió nhẹ. Khi giữa đất trời dùng cao còn phản phất hơi xương, những bông hoa ấy như điểm xuyến thêm cho bức tranh miệng sơn cước. Thằng Vang chân trần chạy trên con đường đất, Rồi rẽ vào ruộng thuốc lào Vừa chạy vừa hô lấn Mẹ ơi Anh sáng bẫy được chim này mẹ Nó chạy bội vàng Làm gãy cá lá cây thuốc lào Mẹ nó là mẩy Cao có nạt Nhìn không thấy cây hay sao mà đạp lên hết vậy Không được việc gì á Thì đi ra ngoài nhanh đi Còn chứ cái Suốt ngày chỉ biết chơi bởi bắt chim bắt chuột thôi Đàn hí hưởng khoe Thì bị mẹ mắng. Thằng Vang đứng xị mặt nhìn chú chim Còn đang cố thoát khỏi chiếc lồng tre Mà ánh sáng mới đăng. Nó lại nhanh nhẫu quay sang Đưa cái lồng chim về một hướng khác. Lý Nhí hỏi Chị Liêm ơi, chị có lấy không? Nó vẫn còn sống nè. Liêm liếc nhìn văn Chẳng mấy vui vẻ Dài giọt mồ hôi từ trên trán lăn xuống gò má nóng hổi Nó thở dài nổi Ôi, không lấy Con bé chỉ mới 10 tuổi Nhưng lại có vẻ ngoài cứng cáp, Thoạt qua thì còn có vẻ khó tính Hơn vàng tới 2 tuổi Nhưng vì là con gái Nên việc phụ mẹ làm đồng lúc nào cũng đến tay Kể cả việc đi học cũng phải nghỉ ngang Còn thằng em trai thì vừa được đi học Vừa được ông bà thương Cũng chẳng phải làm gì Nên khi lớn dần Liêm sinh ra sự đố kỵ Thằng Vang gãi đầu lết thách Đi ra khỏi ruộng thuốc lào Vừa đi vừa cẩn thận Để không làm gãy lá Kéo mẹ lại mắng Mẩy nhìn thái độ của con gái Đối với em trai Thì không nói lấy một lời Hai mẹ con vẫn lặng lẽ Thu hoạch lá thuốc lào Sự mệt mỏi cuốn lấy họ không buông Chẳng ai buồn nghĩ tới những chuyện khác Ở trong thôn có chiếc lò sấy thuốc do nhiều nhà góp vào xây. Đợt này thuốc lào được giá nên mọi người thay nhau thổi lửa sấy liên tục không nghỉ. Con bé Liêm và mẹ cấm cúi làm việc tới chiều tà thì nghe tiếng ồn ào vang lên từ phía lò sấy bất chợt thẳng sáng từ đâu vừa chạy vừa hô to xô ngã cả những cây thuốc lào để lao tới nơi Liêm và mẹ đang làm. Thế mày ơi có, có chuyện lớn rồi Giọng sáng lạc cả đi Hối hả như có chuyện gì rất nghiêm trọng Thấy vẻ mặt sáng như vậy Mẩy cũng không còn tâm trí mắng nó Sao có chuyện gì Em đâu Em bị làm sao hả Sáng không dám nhìn vào mắt mẩy Quả nhiên Là mẩy sẽ nghĩ ngay đến con trai mình đầu tiên Nó lấp bấp Thì, thêm đi theo cháu, nhanh lên Sau đó dội quay ra nói với Liêm Liêm quay về nhà đi, đừng có đi theo Liêm cũng như mẹ Đoán trước được có chuyện không hay xảy ra với thằng em trai mình rồi Đứng trước cánh cửa của lò sấy Mẩy khóc tới mất cả giọng Con bé Liêm ban nãy bám theo sau mẹ nó Đứng một góc im liềm lắc đầu Lùi từng bước nhỏ về phía sau Như không thể chấp nhận nổi sự thật trước mắt Thi thể vàng đang treo lơ lửng trong lò sấy, Mắt nó trợn tròn Như vừa trải qua vô vàng điều kinh khủng Khói vẫn bốc lên nhẹ nhẹ Không biết thằng bé đã bị treo lên đó bằng cách nào Trong khi việc đưa thi thể nó xuống Còn chẳng phải việc dễ dàng Với năm bảy người đàn ông Kéo liêm về phía sau Sáng thở dài Anh đã nói em về nhà đi Chạy theo ra đây làm gì Ánh mắt liềm dẫn dán vào thi thể em trai Cảnh tượng hải hùng và đau lòng đến khó tả Mặt trời xuống núi Âm thanh của buổi chiều tối Dần trở nên rõ rệt Nhưng sao hôm nay đáng sợ hơn nhiều Bố mẹ chồng mấy nghe được tin dữ Vừa khóc vừa chạy về phía lò sấy Còn chồng mấy đang đốn gỗ trên đồi cũng được cử người đi gọi về. nước mắt ai cũng ròng ròng rơi, khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Mẹ chồng Mỹ là bà Thân, chưa đi đến đã kêu gào ầm ĩ. Bà không đi nhìn mặt cháu trai, mà lao tới đánh tới tấp vào người Mỹ. Vừa đánh vừa chửi rủa, như thể bà mới là người vừa mất đi đứa con. Mày, cái việc làm mẹ mà cũng không xong. Sao mày không chết thay cho nó đi Đúng là cái loại xui xẻo mà Dính vào mày á Thì không ai được sống yên ổn hết Trả cháu trai lại cho tao Trời ơi Nhà tao đã làm cái gì mà trước phải cái loại này như mày vậy Bà thân nói vậy Là bởi mày đẻ ra được ba người con trai Và một đứa con gái Nhưng hai thằng con trai đầu đều chết yếu Châm bẩm mãi Thằng vàng mới lớn được ngần đó Liêm thấy mẹ bị đánh mắng Thì lao tới kéo bà ra Con bé hằng học khét lên Bà bỏ mẹ cháu ra Bỏ ra Bà thân dán xuống mặt liêm một bạt tay Cơn đau khiến mắt nó đỏ hoe Cắn chặt trăng Những người xung quanh thấy gia đình họ Không một ai vào phụ giúp đưa thi thể của vang xuống Mà còn đánh lộn với nhau Thì người chỉ trỏ Người giàu ngăn Mọi thứ chỉ trở về yên ắng khi vang được đưa xuống. Họ để nó nằm dài trên chiếc chiếu tre một nát. Tiếng quạ bỗng dưng kêu lớn khiến cho những người có mặt tại đây sợ hãi trong im lặng. Sai, chồng mẩy vừa về tới. Cũng giống như mẹ, hắn không màng hỏi hang cớ sự mà lao vào đánh đập vợ. Mặt cho mọi người can ngăn. Hắn dẫn dán vào mặt cô một cái đạp đau điếng Trái tim mẩy lúc này tan nát hết rồi. Những cú đánh đó của mẹ chồng và chồng chẳng thể khiến cho cô đau thêm. Liêm từ đầu tới giờ chẳng rơi lấy giọt nước mắt nào. Thấy mẹ như vậy, đôi mắt nó hiện lên tia căm thù. Nhưng nó bất lực vì nó chỉ là một đứa trẻ. Xài bung chân đạp vào đầu mẹ nó một cái thật đau Nó chợt thấy mẹ dãy lên Như con gà lúc bị cắt tiết Rồi mẹ nó gục xuống đất Lúc này nước mắt nó mới chật trào Vậy là nó mồ côi mẹ Nhưng nó lại thấy nụ cười trên môi của mẹ Hình như mẹ nó được giải thoát rồi Xài đứng đó Nửa gương mặt của hắn Bị ráng chiều nhuộm đỏ Ánh mắt không rõ là hoảng hốt hay trống rỗng Hắn không nói Cũng chẳng bỏ chạy Cái chân vừa đạp xuống đầu vợ Như cũng vừa trút đi hết sức lực của hắn Khi mọi người ý thức được sự việc đã đi quá xa Mẫy đã trút được hơi thở cuối cùng Vậy là trong buổi chiều u ám Một nhà hai sát nằm dài Cái mùi khói từ lò sấy thuốc lào chưa tan hẳn lẫn vào mùi đất tạo thành một thứ mùi ghê rợn liêm quỳ gối bên xác mẹ hai tay rung rung nhốt lại mớ tóc bết máu trên trán bà miệng lấp bấp những tiếng gọi nhỏ nhưng mà mẹ nó chẳng thể nào quay lại nữa sau sự việc đó bố liêm đi tù cái chết của Vang cũng không có lời giải đáp Liêm trở thành con trâu con ngựa, thành vận xui trong mắt ông bà nội. Nhà ngoại cũng về chừng mà cắt hết liên lạc. Bên cạnh Liêm, chỉ còn sáng thi thoảng sẽ đến an ủi cô. Ông bà nội chôn cất vang đàng hoàng, nhưng mẹ Liêm thì chỉ được cuốn tấm chiếu mỏng rồi chôn tạm bỡ ở sau đồi. Sau khi tất cả mọi việc hoàn thất, ông nội Liêm tức tóc giác theo dao. Phát bỏ hết nửa mảnh ruộng thuốc lào Bà nội phải can ngăn Nên mới giữ lại được phân nữa Bởi số thuốc lào này Chính là nguồn sống của gia đình họ Con trai đã đi tù Phát bỏ hết thuốc lào Thì hai ông bà lấy cái gì Mà kiếm sống qua ngày Mà cũng từ sau Cái chết của mẹ liêm và em trai không lâu Bà nội trở nên điên loạn Bà thường hét toán lên Chỉ trỏ chửi mẹ Liêm như thế là mẹ nó còn đứng đó. Mỗi lần chửi xong, bà ta lại tỏ ra sợ hãi, rồi khấn vái cầu sinh. Cầu sinh là vậy, nhưng chưa tới hai ngày, bà đã về lại tật cũ, quên hết lỗi lầm của mình mà hành hạ Liêm cho bỏ cơn tức. Liêm bị đối xử còn chẳng bằng súc vật, nhưng nó cứ lặng lẽ sống từ ngày này qua ngày khác, Cô bé 10 tuổi bắt đầu làm việc từ khi trời chưa kịp sáng Tới khi trời tối, mọi nhà lên đèn, nó mới được nghỉ ngơi Sáng thương nó, nên thi thoảng giấu đồ ăn ngon đem tới Cái bóng nhỏ nhắn của liêm khi đi vào ruộng thuốc sẽ mất khúc đi Nó chỉ cao phần nửa cây thuốc, ngày ngày lầm lì làm việc Mà không ngẩn lên nhìn bầu trời lấy một cái Khi liêm buộc máy bó lá vào chuẩn bị điệu về cơn gió khiến cho hoa lá đung đưa Nó như nghe thấy một mùi quen thuộc Mùi... mùi của mẹ Nó thừa biết mẹ chẳng thể về Ấy vậy mà ánh mắt dẫn đảo đưa khắp các hướng để tìm kiếm Liêm nghe tiếng động như ai đó đang dạch lá đi tới Lòng có chút sợ Lại rất mong đó là mẹ Người đó xuất hiện, gọi Liêm. Liêm ơi, anh đem đồ ăn ngon cho em nè. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống không ông bà nhìn thấy lại mắng em á. Liêm không bất ngờ. Chỉ thấy tiếc vì người xuất hiện, không phải là người nó mong đợi. Em không đói. Sau này anh đừng đem cho em nữa. Bố mẹ anh biết, coi chừng đánh anh á. Sáng dúi người Liêm ngồi xuống, nở nụ cười trấn an <cười> Bố mẹ anh thì ông sao Sợ ông bà thấy thôi Đây nè, ăn đi Cơm trắng với thịt gà Liêm nhìn cơm trắng được gói kỹ Bằng lá dông thơm lừng Miệng nuốt nước bọt Nhưng vẫn muốn từ chối Ăn nhanh đi, mấy khi có cơm trắng Để bà ra đây kiểm tra là chết hai đứa luôn Liêm vội vàng bốc lấy cơm Trong lúc nó tập trung ăn Thì nghe sáng nói vu vơ Nhưng nó còn quá nhỏ để hiểu được những lời đó một cách nghiêm túc Đớn lên anh sẽ cưới liêm làm vợ Như vậy em sẽ không bị ông bà làm khó nữa 6 năm sau Tỷ lệ hộ nghèo cao Nhiều xã vùng núi có mức sống thấp Thiếu thốn về cơ sở hạ tầng Dịch vụ xã hội Và cơ hội sinh kế bền vững. Hiện tượng di cư tự do vẫn diễn ra, gây khó khăn cho công tác quản lý dân cư và phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương. Gia đình Sáng vào thời điểm đó cũng quyết định chuyển vào Đắk Lắc làm ăn, một phần cũng vì hiểm khích lớn với ông bà nội của Liêm. Ông Lình, ông nội của Liêm cũng là ông nội của Sáng. Tuy nhiên, bà Thưng là vợ kế, Còn bố của Sáng là con của người vợ đầu Sau này ông lình lấy bà thân Trong nhà bắt đầu xảy ra nhiều chuyện lục đục Khiến bố Sáng trời khỏi gia đình lớn Để ra ngoài ở riêng Dù vậy mối quan hệ giữa bố mẹ Sáng Và bố mẹ Liêm Trước kia không đến mức căng thẳng Họ vẫn thỉnh thoảng qua lại thăm hỏi nhau Khi còn nhỏ Sáng chưa ý thức được mối quan hệ huyết thống với Liêm Nên từ sớm đã đem lòng quý mến cô Tới lúc gia đình định chuyển đi nơi khác Vì quá thương liêm Sáng nhất quyết đòi ở lại Dù đã hiểu ra mối quan hệ giữa hai người Là không thể thành Sự bướng bỉnh của cậu Khiến cả nhà phải bỏ dở kế hoạch chuyển đi Đã tính toán từ lâu Khi ấy ở trong xã Người người nhà nhà bỏ đi biệt xứ Đất trọng thương người Ông bà nội Liêm thì sức khỏe ngày một suy sụp thấy rõ. Bà xuyên mẹ của Sáng dường như nhìn thấy cách con trai mình đối xử với Liêm ngày càng thân thiết. Bà lo sợ rằng điều mình đang nghĩ sẽ xảy ra nên nhiều lần nói khéo để Sáng không đi tìm Liêm nữa. Nhưng Sáng cố tình không chịu hiểu những lời mẹ nói cũng chối rằng mình không có tình cảm gì đặc biệt với Liêm. Vào một buổi chiều đông rét mướt, Liêm đem rau đến cho gia đình sáng Vui vẻ nói Cháu chào bác Xuyên Cháu đem ít rau ra cho bác Nghe anh Sáng nói Gia đình mình không chuyển đi nữa Cháu vui lắm Bà Xuyên nhìn cô gái trước mặt Đúng là lớn nhanh thật Thoáng cái đã ra thiếu nữ Càng nhìn thân hình mảnh khảnh của Liêm Bà càng e ngại việc con trai mình Bà hỏi thăm lấy lệ Dạo này ông bà già có còn làm khó cháu không? Liêm lắc đầu, đặt nhẹ trổ rau vào tay bà Mấy ngày sau, khi Liêm đang ngủ trên tầng Bỗng cô nghe tiếng xì xào từ dưới nhà Nên tò mò ngồi dậy Cô đi chậm rãi ra ngoài hành lang Rồi nghe thấy những điều không nên nghe được ngày trong buổi sáng sớm của ngày tiếp theo, Liêm chạy ra đồi. Cô ngồi ngẩn ngơ hết cả buổi sáng, tới khi cả cơ thể lạnh ngắt tiếm tái mà vẫn chưa chịu về. Chẳng hẹn gì nhau, vậy mà sáng biết đường đến đây tìm cô. Thấy sáng đi tới, Liêm chỉ hỏi nhỏ, Sao, anh biết em ở đây mà tới? Hay là hỏi nhờ anh? Sáng nghe không hiểu ý tứ của câu sao, nên ngồi xuống hỏi lại. Ờ, họ nào? Có chuyện gì không vui với em hả? Ông bà lại mắng em sao? Quay ra đây anh xem có vết thương nào hay không? Anh đã dặn em là phải biết chống trả con gì. Liêm im lặng nhìn Sáng. Có lẽ Sáng không biết gì thật. Hôm qua, mẹ anh đã... Nói nửa chừng cô lại ngưng. Không biết tại sao bản thân lại không muốn nói ra những điều này với Sáng. Hình như cô cũng đã lớn, đã hiểu được những thứ tình cảm đang chống nở ấy là gì. Và có lẽ cũng đã hiểu tại sao mẹ Sáng lại có mặt vào ngày hôm qua. Mẹ anh làm sao? À, không. Anh Sáng à, anh có tiền không? Cho em mượn chút tiền đi. Em tính trời khỏi đây Không được Thấy sáng còn chưa hỏi lý do Đã nhanh chóng từ chối Liêm thất vọng nhìn xuống đất Vậy là sợi dây bám díu duy nhất Cũng không còn bám được Sao em lại muốn bỏ đi Hay là Anh đi cùng với em có được không Chúng ta rời khỏi nơi này Được chứ Liêm thấy hơi sợ Đối với thái độ cầu khẩn đó của sáng Tại sao lúc này cô lại cảm tưởng sáng như một người điên vì tình Sẵn sàng xé bỏ hết tất cả vì mình Nhưng cô không cần thứ tình cảm đó nảy nở thêm Cô đã đủ hiểu mối quan hệ này sai lầm đến như thế nào Không được Liềm dứt quát, giật tay ra khỏi sáng Quay người ra về Cô cho rằng mình nhẫn tâm một chút Thì sẽ giết chết được thứ tình cảm kia Nhưng nào ngờ tình cảm không phải thứ dễ dàng có thể bóp nát như vậy. Kể cả khi nó chỉ là một đống tro Khi chưa tan hết chậu hư không thì nó vẫn còn đó. Liêm không muốn về. Nhưng mà ông bà là nơi duy nhất có thể chứa chấp cô. Liêm dự tính rằng trở về nghĩ cách trước rồi mới chạy trốn. Ít nhất cũng không đánh trắng đồng cỏ vào lúc này. vào tới nhà... Bà nội hôm nay nhẹ nhàng hơn mỗi khi Đó là hình ảnh dịu dàng nhất cô thấy được ở bà Tam Nhưng cô biết Đó chỉ là giả dối Liêm đi lên tầng Nhìn đóng độ cũ củ nát của mình Cẩn thận gối ghém lại một ít Vì không mang theo không được Bà già đáng ghét Muốn bán mình cho bọn Trung Quốc sao Nằm ơn Liêm lẩm bẩm chỉ đủ cho mình nghe lời cô nói ra thì có vẻ cứng rắn như vậy, nhưng trong lòng của cô thật sự rất sợ. Tay cô gơm váy áo, vừa gơm vừa tự trấn an mình. Nhưng bàn tay ấy đang run rẩy, cầm miếng vải cũng không chắc. vào những lúc quan trọng như thế này, chẳng hiểu sao tay chân lại run rẩy, không theo ý mình. cô có báo bở gì ở cái nhà này đâu chứ, có lưu luyến chút nào đâu. Từ rất lâu cô đã luôn muốn chạy trốn khỏi đây. Ấy vậy mà khi ngày này tới, cô lại trở nên yếu đuối như vậy. Cô từng nghe nhiều người kháo nhau rằng kết cục của việc bị bán cho Trung Quốc là như thế nào. May mắn thì chỉ về làm vợ, làm trâu làm ngựa cho người ta. Không ai thì làm một món hàng qua tay, bị nhốt trong mấy căn phòng ẩm thấp, làm thú vui tiêu khiển cho đám đàn ông. Xui xẻo hơn nữa Thì bị lấy nội tạng bán cho chợ đen Có người trốn được Nhưng khi quay về Thì đâu còn là chính mình nữa Có người mất tích mãi mãi Chẳng biết sống chết ra sao Nơi này không ít người bị bán đi Nhưng chỉ có một người quay về được Khi về cũng là lúc thân tàn ma dại rồi Và cũng chính người ấy kể lại cho mọi người nghe Thực trạng của các cô gái bị bán đi chứ đâu Nếu không Cũng không ai biết Còn tưởng qua bên ấy sẽ được hưởng cuộc sống giàu sang Nói chung chỉ cần bị bán Cô có thể sẽ tệ hơn cả bây giờ Sẽ không còn là con người nữa Tối đến Khi mọi thứ đã sẵn sàng Liêm cắp theo chút quần áo của mình Rồi trèo ra ngoài Đèn đốm chẳng có Cô chưa biết mình sẽ đi về đâu giữa trời đêm mù mịch. Chỉ biết rằng phải thoát khỏi nơi đây, cô mới có đường sống. Bỗng liêm va vào một thân hình cứng cáp à, Ai vậy? Bỏ trốn mà hát to như em, á, thì chưa đầy 5 phút là bị tóm lại rồi. Đêm hôm vậy, em tính đi đâu? Liêm kéo tay sáng chạy một đoạn xa. Xác định không có người, cô mới lên tiếng. Anh làm cái gì mà cứ ám em hoài vậy Sao anh biết em đi giờ này mà đứng canh Anh đợi đây từ lâu rồi Em định đi đâu Một thân một mình như vậy không sợ hả Để anh đi với em Chiều nay nghe em nói vậy á Anh đã đoán sớm muộn diệm cũng bỏ trốn Chứ là không ngờ em trốn ngay đêm nay Có điều anh đã chuẩn bị sẵn hành trang rồi Em muốn đi đâu Anh đưa em đi Anh bị điên hả Anh đi với em làm gì Em lớn rồi Chúng ta không thể đi cùng nhau đâu Sao lại không thể Bây giờ chúng ta chạy trốn tới một nơi khác Có ai biết mình là ai đâu mà sợ Liêm khẩn người lại Trong lòng có những cảm xúc không nói thành lời Nhưng cô không thể phạm phải luân thường đạo lý Cô khẽ giọng Em chẳng còn ai hết Nhưng anh còn bố mẹ Anh đi rồi bố mẹ anh phải làm sao Bây giờ nghe em Để em đi một mình Khi tới nơi an toàn Em sẽ gửi thư về cho anh Có được không Hai bên dặn co một lát Sáng không thuyết phục được Bạn đưa tiền cho Liêm Không nhiều Nhưng đủ để cô có thể chạy đi thật xa Đi đi Nếu sau này cô gặp khó khăn gì Thì nhớ nhắn cho anh Liêm kẻ đưa tay lên má sáng Bàn tay vô tình chạm vào dòng nước mắt lạnh lẽo trong đêm tối. Cô không biết phải nói thêm điều gì. Chỉ đành cầm tiền rồi chạy thục mạng trong đêm. Đêm hôm ấy, mọi dấu vết của Liêm Vốn Dĩ đều có người theo dõi. Cô như một con nai rừng bị người ta trêu đùa, dồn cô đến khắp các hang cùng ngõ hẹp, đến khi cô hết sức thì mới tóm gọn. Bốn người đàn ông vây lấy Liêm Chúng nhìn cô như con mồi ngon trước mắt <cười> Mệt cho em gái ngoan ngoãn theo bọn này đi Để khỏi bị đánh Ánh sáng từ những chiếc đèn pin Chiếu thẳng vào gương mặt Khiến liêm chói mắt Phải đưa tay lên che lại Chúng xuồng xả lao vào tóm lấy cô Nở một nụ cười bị ổi Các người lại Tránh xa tôi ra Liêm quay người toan chạy trốn nhưng cánh tay cô đã bị nắm chặt bởi một bàn tay cứng cắp. Cô giãy lên hoảng loạn, chúng lại càng thích chí cười cợt Thì ra chúng là những kẻ đã được bà nội hứa bán cô. Chúng đã theo dõi cô từ lâu lắm rồi. Khi chúng bắt đầu hành động như vậy, có lẽ chúng đã biết quanh cô bây giờ không còn ai có thể xuất hiện giúp đỡ. Cánh tai liêm bị bóp chặt đến đau điếng dằn co hết sức lực, cũng chẳng thể thoát được. Cuối cùng là bị dây thừng trối chặt. Tiếng gió rừng rít gạo, từ nhẹ nhàng trở nên mạnh dần. Những tán cây khô khóc cũng bắt đầu cọ vào nhau xào sạc. Như thể có điều gì đó đang len lõi qua từng khe lá đi về phía này bốn gã đàn ông đang hả hê làm nhục con mồi bị trói chặt bỗng nhiên khờn lại một trong số chúng kẻ cao lớn nhất đột ngột quay đầu về phía bụi rậm sau lưng ai đó hắn cất tiếng hỏi nhưng chỉ nhận lại tiếng gió rít lạnh buốt rồi một bóng đen thoát ẩn thoát hiện sau gốc cây già tiếng cười khe khẽ rùng rợn Lúc xa lúc gần cất lên Giả thứ hai rung rẩy. Ta... ta... hình như... có người đó Giả thứ ba chưa kịp kéo lại quần Đã luống cuốn tới giấp ngã Mẹ nó, sao tự nhiên trời lạnh vậy? Bóng đen lạ lạ tiến lại gần Những làng gió lạnh táp thẳng vào mặt chúng Mùi tanh của máu Mùi đất ẩm với riêu mốc Hòa vào nhau lẫn lộn Ở những nơi rừng núi Không thiếu những câu chuyện về ma rừng Thần rừng Bốn gã đàn ông không hẹn mà cùng xuống lên Như thể có một sức mạnh vô hình Đang ép mạnh lên ngực chúng Chúng quay đầu chen lấn dẫm đạp lên nhau mà bỏ chạy Bỏ lại cả liêm trong bóng tối mù mịch Liêm mở mắt trong mơ hồ Không kịp hiểu chuyện vừa xảy ra Ngoài nỗi đau thể xác Nhưng cô cảm nhận rõ da thịt của mình lạnh toát Như có một hơi thở Phả sát vào sau gáy Cô cố quay đầu Nhưng chẳng thấy ai Chỉ là sợi dây thừng nơi cổ tai cô Chẳng biết từ lúc nào Đã được nới lỏng ra Bỗng không gian như được trả lại sự yên tĩnh Từng giọt nước mắt rơi trên gò má liêm Cô lúc này mới gào lên, bò trường trên mặt đất Mẹ, môi của mẹ, mẹ ơi Không có bất kỳ sự hội âm nào hết Liêm đi từng bước đến bên sườn đồi Ôm theo tất thải những nỗi tuyệt vọng lẫn nhục nhã Cô nhảy xuống mà không hề do dự Đêm ấy, sau khi để liêm rời đi, sáng quay về trước nhà ông bà nội để lỡ nếu ông bà phát hiện tra liêm bỏ trốn, cậu có thể giữ chân ông bà, để liêm chạy được bao xa thì chạy. Tới gần sáng, khi ông bà vẫn chưa phát hiện và có thể liêm đã xuống núi rồi, cậu mới chuẩn bị để trở về. Đúng lúc này, cậu chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang đi vào nhà bà nội là bà xuyên mẹ cậu ủa mẹ tới đây giờ này làm gì vậy chứ sáng lẩm bẩm rồi tiếp tục theo dõi nhưng cho tới khi mẹ ra về trong căn nhà vẫn không thấy gì bất thường chờ mẹ đi xa sáng mới từ từ cất bước bỗng cậu ngửi thấy một mùi hương Là mùi thuốc lạo Cậu quay người hít hạ theo hướng có mùi hương Bởi trước kia Loại mùi nồng như vậy Chỉ có trên đôi tay luôn làm việc quần quật của Liêm Cậu hiểu rõ Liêm đã bỏ đi Thì sẽ chẳng bao giờ chủ động quay lại nữa Cậu chỉ đang mơ mộng hảo huyền Về việc cô quay trở về Chợt sáng thấy dường như Có người đang co ro trên nền đất ẩm tối tăm. Cậu tò mò tiến lại gần Ai đó Sáng sôi đèn tới Chiếu lên hình hại kia Người đó quay đầu lại Gương mặt toàn máu là máu Cô ta nhìn sáng Bằng đôi mắt đỏ lồm Tái dại Rồi lao vào cậu như con thú hoang Sáng không kịp hét lên Chỉ kịp nói nhỏ trong miệng à, Nè nè nè tới sáng ngày hôm sau. Chẳng biết bằng cách nào mà sáng đã nằm trước cửa nhà. Bố mẹ lo lắng đưa con trai về giường, còn đặc biệt mời thầy cúng đến làm lễ tẩy uế cho sáng. Cũng trong ngày hôm đó, người ta phát hiện ra thi thể của Liêm ở phía dưới sườn đồi. Mới ngày hôm qua Liêm còn hoạt bát, ấy thế mà bây giờ xác cô đã bủng beo, bốc mùi hôi thối gương mặt chi chít vết thương, rồi nhận vai do ve tứ phía. Thi thể của cô chỉ khiến cho người ta hãi hùng, chứ chẳng mấy ai bận lòng tiếc thương. Bên phía công an tới kiểm tra, nhưng cái xác bị thương nặng, lại bị thú hoang cắn xé, khiến người ta không thể xác định được xem trên người nạn nhân có dấu vết sâu sát hay không. Muốn kiểm tra kỹ hơn, phải đưa về cơ quan có thẩm quyền. Để pháp y khám nghiệm Thế nhưng bà nội Liêm Lại không đồng ý để pháp y khám nghiệm tử thi Họ chỉ vào túi hành lý của Liêm bên cạnh Nói rằng cô đêm hôm đã trốn nhà đi Trời tối nên mới xảy chân rơi xuống vực Đây chỉ là tai nạn Chứ không phải án mạng Kiểm tra hiện trường Công an cũng thấy rõ Trên sườn đồi Chỉ có mỗi dấu chân của Liêm Không có dấu hiệu gì chứng minh có người khác ám sát cô Đành bàn giao thi thể cho người nhà lo hậu sự Khi công an đi rồi Ông bà nội liêm nhất quyết không chịu đưa cái xác ấy về chung cất Nó thử tìm đường chết thì kể nó Ai thương thì đem về chung Nhà này không có đất cho loại như nó Cái con chết dẫm mà còn chưa lấy được tiền đã đi chết rồi Đúng là giống cái thứ mẹ nó. Chị giỏi trước xui vậy nha. Tao nguyên rúa mày kiếp sao không được đầu thai. Cứ như mẹ mày đó. Dứt dưỡng hết đời này tới đời khác đi. Người dân trong bảng cũng e ngại mà không ai dám động tới xác của Liêm. Có vài người tốt bụng, rủ lòng thương. Nhắm mắt nhắm mũi đem dài tạo lá chuối phủ lên thi thể cô. Khi sáng tỉnh dậy, Nghe được tin dữ Cậu ba chân bốn cẳng chạy ra sườn đồi Chấp ngã không biết bao nhiêu lần mà kể Cậu chết lặng quỳ trước cái xác đáng sợ kia Mà rơi nước mắt Liêm, Liêm ơi Về nhà chứ anh Thấy con trai như vậy Bố mẹ lôi cậu về cho bằng được Nhưng cậu dãy vụa không chịu Họ đành phải ở lại an tán liêm Khi cái xác được đặt xuống chiếc khố đào tạm bỡ, Ai nấy đều trung sợ, Vì từ đâu những cơn gió như giận dữ, Dù dù thổi tới. Có tiếng trẻ con khóc eo eo vọng bên đồi, Nhưng nghe rõ hơn, Thì nó lại như đang phát ra, Ngay trong thi thể ở dưới đất. Nhiều người sợ quá, Nhưng vẫn không quên xì xầm bên tay nhau, Hay là con liêm nó chữa hoang, Nên nó mới tự tử. Ờ, chắc là như vậy rồi. Chứ ai tự dưng đang yên đang lành mà đi chết. Thế nhưng mà cơ cơ thể thối rữa như thế kia, còn nó còn sống sao? Một người trong toán sợ hãi, không làm chủ được bản thân mà la lên: "Quỷ, quỷ, quỷ, hay là có quỷ?" Từ một người bỏ chạy, sau đó tất cả mọi người bắt đầu hoảng loạn chạy đi tứ tung, chỉ còn lại gia đình sáng và dài người đàn ông mạnh dạn ở lại. tiếng khóc như muốn xé toạc không gian. bà xuyên run rẩy ôm lấy cánh tay con trai. sáng à, lắp nhanh rồi về con, không ở lại đây lâu được đâu. ông thà lắc đầu nhìn thằng con trai của mình, trong đầu thầm nghĩ cũng hai con liêm chết rồi, chứ thằng sáng một hai đồ lấy nó. Thì có nước xấu hổ với cả làng Không, không đâu Liêm chưa chết Kéo Liêm lên đi Sao lại có tiếng trả con khóc Không thể như vậy được Không đâu Bà Xuyên vừa khóc vừa lôi con trai ra Không là cậu sẽ nhảy xuống hố mất thôi Con ơi mẹ xin mày Mày để cho bố mẹ sống với Mày làm vậy Bố mẹ biết để mặt mũi đi đâu Hai người đàn ông đi tới Ghiềm sáng lại Để những người khác lấp đất Tiếng khóc e oe nhỏ dần Khi những sẻn đất ngày càng lấp cao Liêm ơi Vậy đi về cho anh đi Liêm Tới khi ngôi mộ tạm bỡ được đắp xong Bà Xuyên mới dúi vào tay sáng ba nén hương Rồi nghẹn ngào Đốt cho em vài nén hương Rồi về nhà thôi sáng Ở lâu chỗ này không tốt Nghe lời mẹ lần này đi Sáng đón lấy, nhưng chưa kịp cấm xuống thì hương đã tắt rồi. Bà Xuyên lo lắng giật lại, rồi dục giả mọi người đi về. Bà nén hương tắt liệm kia vẫn nằm im liềm trên mặt đất. Khi mọi người rời đi hết, nó mới bắt đầu bùng cháy trở lại. Bà Xuyên đi gấp, bước chân sụt sạo giữa bờ cỏ gian rừng, mắt đảo quanh tìm thứ quen thuộc chưa thấy bụi ngải cứu một thấp, bà cúi phát xuống, nhanh tay bẻ lấy một nắm, rút ba cành to nhất, quay lại phía sáng, mắt không chấp. Không được theo con trai tao vậy, tất cả đã chấm dứt tại đây rồi. Bà vừa nói, vừa đập nhẹ từng nhịp lên lưng sáng, vừa cua tay tứ phía như xua đuổi một thứ gì đó vô hình, đang bám riết lấy con trai bà. Môi bà cứ liên tục thốt ra cái câu ấy. Gió rừng thổi lồng lòng Mấy cành ngải quất vào không khí Nghe phành phạch Chỉ có tiếng rên rỉ lẫn trong gió Sáng vẫn đi Như mặc kệ tất cả những điều Vô nghĩa mà mẹ cậu đang làm Về tới nhà Trời đã tối sầm Bà xuyên đốt bếp lên một chút Rồi tắt Chỉ để ánh thang leo lét đỏ Bà lấy mấy cành ngải còn lại Buộc thành bó nhỏ Treo lên đầu giường Một chỗ cho bà, một chỗ cho sáng Bà nhìn chúng một lúc lâu, rồi khẽ thở ra Cứ ngỡ rằng mọi chuyện sẽ qua Rồi mọi thứ lại trở về như cũ Sẽ yên ổn, lặng lẽ như bao ngày trước Nhưng chỉ ngay trong đêm đó Những điều đáng sợ đã xảy đến Như thể thứ gì đó bị đuổi đi giữa rừng Chưa từng thực sự chịu rời khỏi khoảng nửa đêm. Khi sáng đang thiêm thiếp ngủ thì tiếng lạch cạch khẽ vang lên nơi cửa gỗ. Ban đầu nhỏ như tiếng chuột chạy. Nhưng rồi mỗi lúc một rõ, như có ai đó đang cào móng tay lên từng vết nứt. Bà xuyên mở choàng mắt, cảm thấy bó ngải trên đầu dường như vừa rung lên. Rồi có một tiếng gõ ba cái, chậm rãi và nặng nề. Như thể từ bên trong dách gỗ vọng ra Bà lay người ông Thà vẫn đang ngủ say Nè ông à Ở ngoài hình như có người đó Ông Thà mở mắt lắng tai nghe Nhưng không nghe được âm thanh gì lạ Nên quay người vào ngủ tiếp Bà Xuyên vẫn có linh cảm có ai đó ở ngoài Nghĩ chắc là trộm giặt Nên bà mò mẫm lấy cây đèn pin Rồi chậm rãi đi ra ngoài Lúc này bà lại nghe thấy âm thanh đó Rất gần Nhưng lại chẳng biết chính xác từ đâu Chết rồi Không lẽ là nó vậy Chứ trộm giặc nào ngu tới mức Gõ như vậy để đánh thức chủ nhà chứ Nói tới đây Bà xuyên lạnh cả sống lưng Hối hận vì chẳng biết ma xui quỷ khiến như thế nào Mà bà lại ra ngoài một mình Đang tính quay lại vào nhà Thì cánh cửa nhẹ nhẹ đóng lại Bà thậm chí còn chẳng nhìn thấy Khi quay người hoàn toàn trở lại Mở không được cánh cửa Bà mới hoảng hốt gọi lên Ông ơi mở cửa cho tôi Tôi vẫn đang ở ngoài Sao đóng cửa lại vậy Không thấy chồng đáp lại Bà Xuyên lại gọi tên con trai Sáng ơi Vậy ra đây mở cửa cho mẹ đi Sáng bà gọi thêm mấy lần nhưng chẳng có ai thưa. Bên trong vẫn im liệm như tờ, không có lấy một tiếng động, không ánh đèn. Căn nhà như bị hút hết hơi người, chỉ còn lại sự nặng nề ghê rợn. Càng đập, cánh cửa càng như dính chặt vào khung gỗ, không nhúc nhích. Bà vừa cáo vừa sợ, tay chân run run, đập mạnh mấy cái mà cửa vẫn không bung. Bất linh. Phía sau lưng bà giang lên tiếng sột soạt rất khẽ Như có ai đó vừa bước qua Bà quay ngoắt lại Không có ai Nhưng rồi ngay sau giạt chuối cuối giường Giữa khoảng trời tối đặc Một bóng người thấp thoáng hiện ra Mặt cô ta trắng bệt Tóc xoả dài Đứng đó bất động Mắt bà xuyên trợn lên Lưng lạnh toát cái bóng ấy nhích dần về phía bà, không có tiếng bước chân, không gió, không động tĩnh, chỉ là cái bóng lướt tới, sát hơn từng chút. bà xuyên hét lên, quay đầu bỏ chạy. bà vừa chạy vừa la, băng qua giường rau, dấp phải rễ cây, nhưng vẫn cố dùng vậy. chạy được mấy vòng quanh nhà, mắt hoa lên vì sợ, đến khi cái bóng ấy bỗng vụt lên trước mặt. Bà hét lên thất thanh Mất đà trượt chân Rồi cả người rơi tõm xuống cái ao sau nhà Nước lạnh buốt như kim châm Xênh lầy quấn lấy chân Trong khoảnh khắc khoảng loạn Bà vẫn kịp thấy trên bờ ao Cái bóng kia đang cúi xuống Mặt trống hoắt Không hốc mắt Không mũi Chỉ một khoảng trắng mờ mịch Đang nhìn chầm chầm xuống Nhưng cái hình dáng đó làm sao mà bà không thể nhận ra chứ. Sáng ngày hôm sau, bà xuyên bắt chồng phải đi tìm cho mình thầy cúng giỏi nhất vậy. Trong lòng thầm nhũ, cũng mai mình giữ được cái mạng. Xích thì hôm nay đã trở thành đám tang của bà. Tối qua có chuyện gì hả mẹ? Sao bỗng dưng sáng vậy, mẹ lại kỳ vậy? À, mẹ thấy mệt Nên muốn cúng cho yên tâm thôi Con đừng có nghĩ nhiều Mẹ mệt thì nói con đưa đi trạm xác Chứ sao phải cúng Bây giờ bác sĩ giỏi hơn thầy cúng rồi Thôi thôi Tụi mày học được mấy con chữ Về nhà lại bắt đầu chê bai truyền thống của các cụ Ngày xưa lúc mày còn nhỏ đó Nếu không phải bố mẹ chạy khắp nơi tìm thầy cúng Thì mày xanh cỏ lâu rồi con Sáng lắc đầu bất lực vì sự khổ hủ của mẹ Biết không thể lây chuyển được Nhưng cũng dặn dò Nếu mà mẹ đau ở đâu Thì nói con Được có chủ quan Chỉ rất nhanh sau đó Ông thà đưa thầy cúng về tận nhà Mang theo mấy cái túi giải thô đựng bộ kết khô Nhánh ngải nhan trầm Và một con gà trống đen Mấy người hàng xóm cũng sang phụ một tay kẻ nhạc rau, người do gạo, bài biện mâm cơm cúng cho tươm tất. thầy cúng làm lễ giữa gian nhà chính, miệng khe khẽ từng câu khó hiểu. trong lúc cúng, ông cứ thỉnh thoảng liếc sang phía sáng, đang ngồi cặm cụi một bên góc cửa sổ. dù lễ là làm cho cả nhà, nhưng ánh mắt ông vẫn không rời khỏi cậu trai trẻ ấy quá lâu. như thể chỉ sợ một cái chớp mắt thôi. Thứ kia sẽ lại bám lấy sáng một lần nữa. Buổi lễ kết thúc khi trời nhá nhem tối, khi con gà trống đã đặt lên mâm cùng với rượu trắng và bó ngải trái dở. Người nhà bắt đầu dọn dẹp, nhưng ông thầy cúng thì kéo riêng bà Xuyên ra sau hè. Tôi nói thật, chỉ phải để mắt tới thằng Sáng. Thứ kia nó chưa đi hẳn đâu. Nếu thằng Sáng không giữ được lòng mình, thì sớm muộn gì cũng bị dắt đi. Không dễ gì mà kéo nó về được đâu. Bà xuyên lặng người. Gió từ bìa rừng thổi về, mang theo hơi lạnh lẽo, len qua từng nếp áo, khiến cho sống lưng bà rợn gai ốc. Bà nhìn qua khe cửa hẹp, nơi Sáng đang ngồi một mình trong nhà. Nhưng mà... Còn tôi thì có liên quan gì tới con bé đâu Ông thầy cúng nhìn chầm chầm vào mắt bà Xuyên Như thể muốn bà chắc chắn Những điều bà nói ra là sự thật Bà Xuyên bắt gặp ánh mắt như độc thấu mình Liền cúi đầu xuống đất Tôi... À, tôi... tôi không có làm gì hết Thầy cúng cũng khẽ đoán được ít nhiều Nhưng bà Xuyên không muốn nói Thì ông không hỏi Lặng lẽ thu dọn đồ nghề rồi rời đi. Bà Xuyên đứng rung rẩy một mình giữa khoảng sân lạnh lẽo. Cảm giác như có ánh mắt nào đó đang nhìn mình. Dài ngày sau, bà Xuyên cứ nghĩ xong cái lễ kia thì mọi sự sẽ yên. Nhưng chiều hôm đó, ráng trời đỏ âu cả thung lũng trong thứ ánh sáng u buồn và nặng triểu. Gió thổi từ khe núi về Mang theo mùi ngai ngái của đất ẩm Bà đang gom mớ củi khô trước sân Thì bỗng con chó già nhà hàng xóm Tru lên một tiếng dài Rồi cúp đuôi Chui thẳng xuống dưới gầm sàn Không dám ló đầu ra Gió bỗng ngừng Trời lặng như tờ Một tiếng rụp nặng nề gian lên Giữa khoảng sân trước nhà Khiến bà giật mình quay phát lại Và rồi bà thấy Một cái xác nam giới nằm chỏng chờ ngay sân nhà, đầu hướng về phía hiên. Quần áo hắn ta rách rưới, dính đầy bùn đất. Cỏ và máu khô bết lại thành từng vệt thẫm đen. Cánh tay bị bẻ quạt ra sau lưng, cổ chân gãy gập. Da thịt loang lổ những vết bầm tím và vết xước sâu. Bụng hắn bị xé toạc, ruột gan lòi ra khỏi thân thể. Dây dưa vào đám cỏ dài Như thể ai đó cố tình kéo lê sát khắn Từ rừng sâu về tận đây Toàn thân bị tàn phá đến thảm thương Ngoại trừ gương mặt Gương mặt ấy vẫn còn nguyên dạng Trắng bệt dưới ráng chịu Hai mắt mở trừng trừng như vẫn còn sống Như đang nhìn xoáy vào người đối diện Đó là thằng Ninh Bà liền nhận ra ngay Bà lùi lại từng bước, tay rung lẫy bẫy, rồi quay phát người, vừa chạy vừa la thất thanh. Ông Thạ, ông thà ơi, có xác người, có người chết với sân nhà ta rồi. Bà thở hồng hộc, mặt tái nhợt, tay rung bần bật kéo áo chồng mình. À, ông ơi, ra sân đi, Th thằng đến nó chết ngoài sân nhà mình kia. Ông Thạ vội vã lao ra, nhưng khi tới nơi, thì cái sân trống trơn. Không có cái xác nào cả. Không vết máu, không dấu kéo lê, không cọng cỏ bị dập. Mọi thứ yên ắng như chưa từng có ai đặt chân tới đó trong suốt cả buổi chiều. Con chó nhà bên đã ngừng tru, nằm thảnh thơi như không có chuyện gì xảy ra. Bà Xuyên thở gấp, mắt vẫn nhìn trân trân vào khoảng sân, vừa rồi còn là nơi xác người nằm sổng xoài. <cười> Tôi, tôi thề Tôi thấy rõ mặt nó rõ ràng mà Ông ơi th thằng Ninh Chính là nó Rồi cái xác đâu Bà đừng có suốt ngại nghi thần nghi quỷ Rồi bịa chuyện nữa Tôi không có bịa Tôi thấy rõ ràng lắm Là nó là thằng Ninh mà Ông thà đi quanh nhà một vòng Để kiểm tra cho chắc Khi xác định không có gì Ông lắc đầu bỏ vô nhà Để lại bà Xuyên đứng bần thần giữa sân Tim vẫn đập thình thịt linh Bà cố gắng trấn an bản thân mình Là trong gà hóa quốc Rồi vừa đi vừa ngoái lại Sợ hãi cái xác lại một lần nữa xuất hiện Từ ngày đó Tin báo thằng Ninh mất tích Được truyền đi khắp bản Mặc dù lo lắng xen lẫn tò mò Nhưng ông Thà vẫn không chịu tin Vào những điều bà Xuyên từng nhìn thấy bản đi thêm vài ngày khi xương bắt đầu kéo xuống mặt đất bà Thưng bà nội của liêm mặt mày thất sắc khăn trùm đầu còn chưa gài kỹ dội vàng tới nhà tìm con dâu còn liêm Con liêm nó quay về rồi bà xuyên giật mình luống cuốn rót bát nước chè nóng đưa cho bà Thưng giọng cố bình tĩnh mẹ mẹ nói rõ con nghe xem nào À, hôm trước con nói Con thấy thằng Ninh có phải không Còn mẹ Hôm nay mẹ thấy xác thằng đầu Ở trước sân nhà mẹ đó Bà Xuyên nghe tới đây Tai khựng lại giữa không trung Thằng Ninh và thằng đầu Là trong số bọn buôn người sang Trung Quốc Vậy không lẽ Thế Tiếp theo là thằng Nam Với thằng Tình sao Ánh mắt bà thương đột ngột liếc ra cửa, rồi vội vàng cúi sát lại, luống cuống, Nói nhỏ thôi, người ta nghe thấy là chết cả lũ bây giờ. Bà Xuyên giật mình, hơi thở khận lại giữa cổ. Sợ sợ hãi dân tràn khiến cho bà chột dạ, dội nuốt phần lời còn đang gian dở. Ngoài kia, gió lại thổi, mang theo hơi lạnh kỳ lạ, như có thứ gì đang rình rập đang nghe lỗm từng lời trong căn nhà này. Khi bà thân rời đi, bà xuyên nhìn theo bóng lưng ấy mà thở dài. Không thể ngồi yên được, bà khăn gối tìm ông thầy cúng nọ ngay trong ngày, mặc cho trời đất đang tối dần. Thầy cúng lại chỉ cho bà đi tìm một người thầy khác cao tay hơn, nhưng phải đi qua hai ngọn đội, men theo con suối nhỏ ngập lá mục, để tìm đến một căn nhà gỗ lấp xúp, Nằm khuất sau sa Samu Đó là nơi ở của thầy Báo Một thầy Pháp nổi danh người Hờ Mông Khi bà Xuyên tới nơi Trời cũng vừa sập tối Ánh lửa leo lét từ một chiếc đèn dầu Treo trước cửa Lập lè như con mắt dõi theo từng bước chân bà Thầy Báo đang ngồi trước bàn gỗ Đốt nhang Và miệng lẩm bẩm thứ tiếng cổ lạ lùng Nghe tiếng bước chân Thầy không ngẩn lên Chỉ cất giọng khang đặc Hồn chết quang Nếu quang khí đủ mạnh Sẽ không cần người gọi Vẫn có thể tự quay về Thầy đứng dậy vào trong lấy ra một bó lá khô Được buộc bằng dây chỉ đỏ Cùng một chiếc chuông đồng cũ sẫm màu khói nhang Tôi không thể đi cùng bà Bà cầm chúng về, rồi làm theo những điều tôi dặn. Mọi chuyện tự khắc sẽ ổn. Nhưng nhớ kỹ, nếu đêm nay thấy thứ gì đứng trước cửa mà gõ, thì đừng mở. Và tuyệt đối không gọi tên ai, kể cả người thân. Thứ ấy nó nghe được, nó bắt được, cũng giết bà được. Còn nữa Nhớ để ý thằng con của bà Thầy báo dặn bà thêm một hồi Dù không để bà có cơ hội kể khớ sự Ông ta đã biết tất cả Cứ như thể chỉ chờ bà đến đây mà thôi Sau khi ra về Bà Xuyên vẫn không ngừng nghĩ về những lời thầy báo đã nói Tại sao lại là thằng sáng Để ý nó làm cái gì Tuy hồ nghi, nhưng bà vẫn tin tưởng nghe lời thầy báo cho mọi chuyện được êm xuôi. Về nhà, bà Xuyên treo nhanh chiếc chuông gần cửa, đổ dội bó lá khô trong bếp. Bà đang thở hỗn hển, thì sáng từ sau lưng xuất hiện như một bóng ma Mẹ đi đâu cả chiều nay vậy à, à, à, Mẹ sang nhà bà có việc Mẹ nói dối Con với bố tìm từ chiều giờ Con chạy qua nhà bà hai lượt Không hề thấy mẹ bên đó à, Vậy bố đâu rồi Bố đi tìm mẹ chưa vậy Giờ này chắc đang gọi người trong bản đi tìm cùng rồi đó Bà Xuyên thấy sắp lớn chuyện Thì sai sáng đi tìm ông thà về Cậu nhếu mài nhìn mẹ mấy lần Nhưng rồi cũng đi tìm bố Đêm hôm ấy Bà Xuyên nhất quyết không kể điều gì Chỉ khăng khăng dục cả nhà đi ngủ Tuyệt đối không họ tên ai lần nữa Nhưng bà không hề biết rằng Vào khoảnh khắc bà vừa đốt bó lá ấy Chính gia đình bà Đã liên tục nhắc tên nhau rồi Bốn giờ sáng Tiếng tru dài của con chó nhà hàng xóm Khiến bà Xuyên giật mình tỉnh dậy Bà chậm trải đi sang kiểm tra giường ngủ của sáng Chợt quảng hốt khi nhận ra Sáng không hề nằm trên giường Nhớ tới lời dặn của thầy báo Bà vội vàng tìm chồng dậy để đi tìm con Ông thà còn đang trong cơn ngủ Nên cầu nhau Biết đâu nó đi vệ sinh thì sao Nó cũng thanh niên rồi Bà bớt bớt lo lại đi Bà làm như con trai mình còn nhỏ lắm vậy đó Nói thì nói vậy Nhưng ông vẫn ngồi dậy sôi đèn kỹ từng ngõ ngách Lùng sục quanh nhà Vẫn không thấy sáng đâu Ông mới bắt đầu lo lắng Tới 5 giờ Mấy nơi gần đó đều đã tìm hết Bà Xuyên ngồi khóc lóc thảm thiết Thấy trời bắt đầu sáng Bà tính đi đập cửa hàng sớm, nhờ người ta tìm giúp con mình. Thì ông thà bình tĩnh nói, Bà cứ từ từ đã. Bà Xuyên tức giận kêu lên, Từ từ cái gì? Con ông không thấy đâu, mà ông còn không lo sao? Ông thà không giải thích nhiều, mà cầm đèn pin đi vào trong phòng của sáng, sôi thẳng lên giường. Kết quả đúng như ông nghĩ. Cậu con trai mà họ tìm nãy giờ Đang nằm ngủ im trên giường Lúc đầu ông chỉ nghe theo lời bà Xuyên Mà cứ mãi ra ngoài tìm con Chứ không vào phòng kiểm tra Bỗng nhớ lại chuyện bà nói về cái xác biến mất lần trước Ông mới nghĩ Biết đâu lần này bà cũng nhìn không kỹ thì sao Bà Xuyên đi theo vào Nước mắt đang lã chả rơi Thì thấy thằng con trai đang dần mở mắt ở trên giường Sáng bị đánh thức Nên uể oải ngồi dậy hỏi Trời chưa sáng mà sao bố mẹ ồn màu vậy Cậu có gì đâu Mẹ mày gặp ác mộng Nên kéo tao đi tìm thử coi mày có sao không thôi Không sao rồi Củ tiếp đi con Rồi ông thà kéo vợ về phòng Bà Xuyên liên tục giải thích Nhưng ông đã quá mệt mỏi nên lăn ra ngủ, không đếm xỉa gì tới lời của vợ. Bây giờ bà không thể nói những chuyện đó với ai, vậy thì chỉ còn đường một mình làm theo lời thầy báo thôi. Khi một đêm trôi qua có vẻ suôn sẻ, bà thở vào một hơi, nhưng bà biết rõ tất cả không chỉ đến đó. Khi cái chết của liêm xảy ra, giống vậy bà lo lắng. Sáng sẽ nghĩ không thông Và làm những điều dại dột Nhưng sau đó Sáng lại hành động hoàn toàn khác Nên bà đã chủ quan không để ý Bây giờ sau vài lời Không rõ ý tứ của thầy cúng Nghĩ lại Bà mới thấy Sáng thay đổi thấy rõ Cậu đi làm liên tục Từ sớm đến muộn Đôi khi không về nhà Nhưng bà không hề biết thật sự Sáng đã làm gì Vào những ngày qua Cái chết của Liêm qua đi cũng đã được một thời gian rồi Không lẽ nào sáng vẫn còn nhớ nó Ngày hôm đó, bà bí mật đi theo sáng Nơi cậu đi qua là một cánh đồng thuốc lào cao và rậm Nhưng đến nơi, thì thấy cậu chỉ thực sự đi làm công cho người ta Hầu như chẳng có hành động lạ nào Bà Xuyên nghĩ lại lời của thầy báo Không lẽ thầy chỉ muốn mình để mắt tới sáng Chứ không phải những nghi ngờ như bà đang nghĩ Thấy bản thân nồng nổi Bà xuyên thở dài rồi ra về Nhưng trong thời gian đó Một ánh mắt không phải vô tình Đang từ từ theo dõi bà Cứ ngỡ thằng Ninh và thằng Đầu xảy ra chuyện Thì sau đó chắc chắn sẽ tới thằng Nam Ấy vậy mà vào hôm chợ phiên Bà Xuyên vẫn bắt gặp nó Đang ngồi ăn uống say xưa Ở hàng Thắng Cố Chợ phiên hôm ấy đông nghịch người Bà Xuyên đi sang hàng Trao Củ Đang lôm khôm lửa mấy bó măng Thì nghe ai đó gọi giới phía sau Cô Xuyên ơi Lâu quá không gặp Bà giật mình quay lại Là thằng Nam Bà không định lại gần Trong bụng dậy lên thứ cảm giác vừa sợ hãi, vừa bất an. Nhưng ánh mắt thằng Nam nhìn bà lại khác hẳn. Vừa về chừng, vừa như cầu cứu Bà chưa kịp né đi, thì nó đã bước lại gần, thì thầm. Tôi cũng đã thấy nó rồi. Thấy con bé đó, nó đã bắt thằng Ninh và thằng đầu. Bà biết chuyện đó mà, đúng không? C cậu nói gì tôi không hiểu Con bé nào chứ Tôi đi chợ xong á, còn bận việc phải về Cậu ở lại từ từ mà uống cho bà dội vàng sách cái giỏ quay đi Không mua thêm bất cứ thứ gì nữa Thằng Nam đứng lại Nhổ một miếng nước bọt như coi thường Nhưng trong lòng cũng đang hỗn độn vô cùng Nó chẳng hiểu tại sao khi nhìn thấy bà Xuyên Trong người lại cảm giác bà ta sẽ giúp được mình. Dạo này nó cũng bất an lắm, nhưng để công an không đánh hơi thấy, thì nó phải giả vờ như không có gì, phải sinh hoạt giống như bình thường. Nó hất ống tay áo, quay về hàng ăn gọi thêm chai rượu. Hôm nay nó phải uống say tới bến, về nhà sẽ ngủ một giấc thật sâu. Khi nó ngồi xuống bàn, bỗng dưng từ trạng thái tỉnh táo, Nó lại thấy cơ thể nhẹ dần Và đầu thì nặng trịch Nó liếc sang phía bà chủ Bà cho tôi uống cái gì đó Rượu đẻo sao bà già Bà chủ hàng ăn cũng đã có tuổi Nên cơ thể không còn được nhanh nhẹn Thế vậy cô con gái của bà Mới chạy ra đỡ lời giúp mẹ Dạ cho hỏi rượu có vấn đề gì hả anh Thằng Nam nhìn thấy cô gái Thì hai mắt trừng to kinh hãi, Cái chén trong tay cứ vậy Mà rơi xuống mặt bạn Mày Sao mày còn sống Cô gái thấy nó có vẻ sai rồi Nên ăn nói linh tinh Liền khuyên nó đi dậy Nhưng khi tay cô đưa tới gần Nó hét lên điên dại Mày Mày chết rồi Mày, mày tránh sao tao ra Trong mắt nó Là hình ảnh con liêm đang đứng trước mặt Lạnh lẽo nhìn nó Nhoảng cười Thấy thằng Nam ngày càng có những hành động quá khích Những người ở gần đó Ai nấy cũng bỏ ngang diệt Mà quay ra hống hất Thằng Nam bị dọa sợ đến nỗi ngã lăn ra đất Ai ra giúp cũng bị nó đẩy túi bụi ra ngoài Liêm mà Mày tha cho tao Tự mày chọn cái chết Bọn tao chỉ uh, Bọn tao không có giết mày C cứu tôi Cô Liêm nó vậy rồi Nó nguyện trụ tất cả những kẻ làm hại nó Cứ cứu tôi với <cười> Thằng Nam như phát điên Hú hét ẩm ý Mọi người ở chợ dường như đoán được Nó đang nói gì Tất cả bắt đầu xì xào bàn tán Về cô gái tên Liêm Ai cũng biết cô đã chết Nhưng bây giờ thì hay rồi Tên thủ phạm Đang tự thú nhận tất cả Trong khi mọi người đang xì xào to nhỏ Mắt thằng nam chợt đỏ ngầu Tia máu chằng chịch như sắp nổ tung Chỉ trong chớp mắt Nó lao tới bàn bếp Giật phát con dao nhọn đang cắm trên thớt gỗ tay rung lên bần bật nó, nó ở trong người tao Nó bắt tao rồi Nó trong này Giọng nó méo mó không ra hơi người Mọi người chưa kịp định thần Thì thằng Nam đã cấm phập lưỡi dao vào bụng mình Máu phun ra xối xả Không dừng lại Nó dùng tay trận thọc dậu vết trạch Tự môi ruột gan ra Gào lên từng tràng điên dại Mắt trợn trừng Không một ai dám tiến lại gần Ai đó la lên thất thanh Vài người đàn bà hòa khóc Vài người đàn ông định nhào tới Nhưng thằng Nam lòng lộn như phát cuồng Dung dao loạn xạ Miệng vẫn rít lên nó, nó không tha cho tao Nó ở trong bụng Tao phải múc nó ra Chỉ trong vài giây phút ngắn ngủi Cái thân thể sống sờ sờ của nó Đã đổ gục giữa vũng máu Ruột gan lòi ra Lạnh ngắt trên nền đất Còn ánh mắt thì trợn trừng Vẫn dán chặt vào khoảng không vô định Như đang dỗi theo một thứ Mà người bình thường không ai thấy được Chẳng bao lâu Công an xã đã tới nơi Những người chứng kiến bèn tập trung lại lấy lời khai vụ án được kết luận rằng Nạn nhân uống sai Dẫn tới hành vi mất kiểm soát Tự đâm chết chính mình Trời đã ngã sang chiều Mây xám xà thấp xuống những đỉnh đồi Gió bắt đầu rít qua các khe núi Thay vị quay về nhà Bà Xuyên quẩy cái túi giải cũ lên lưng Làm lũi men theo con đường mòn sao bảng Băng qua hai ngọn đồi Phủ đầy lao trắng Hướng thẳng tới nhà của thầy báo Gót chân bà lấm lem đất Bàn tay gầy guộc níu lấy từng cành cây Để khỏi trượt khỏi xuống dốc Trong đầu bà chỉ còn lỡn giỡn hình ảnh thằng nam Tự môi ruột giữa ban ngày Gió mỗi lúc một mạnh Rừng chiều vắng lặng đến lạ Bà phải gặp thầy báo ngay hôm nay Nếu không bà cảm giác sẽ có thêm người chết Hoặc chính bà sẽ là người kế tiếp Vừa thấy bóng bà lơm khơm Thầy báo chỉ lặng lẽ đứng dậy Lắc đầu Rồi quay lưng đi thẳng vô trong nhà Thầy ơi, thầy báo Xin đừng bỏ tôi lại mà Bà luống cuốn quỳ sập xuống ngay ngưỡng cửa Giọng run rẩy. Nó, nó giết người rồi thầy ơi Nó không thả cho ai hết Nó quay về rồi Là con liêm Con bé quay về thật rồi Nó giết thằng Ninh Giết thằng Đầu Giết thằng Nam Bây giờ là ai nữa hả thầy Thầy báo ngồi xuống chiếc ghế tre cũ Chậm rãi rít thuốc lọ Biết sợ Tại sao còn làm việc ác Xin thầy hãy giúp tôi Tôi không còn chỗ nào để cậu cứu ngoài thầy Tôi biết thầy giỏi Thầy cần bao nhiêu nhà tôi sẽ trả đủ Bà vẫn còn chuyện không thành thật Có đúng không? Thầy Tôi Ý thầy là gì? Những chuyện xấu bà làm Còn cần tôi kể sao? Tự bản thân bà biết rõ Con bé kia không đủ sức làm nên nhiều chuyện như vậy Nó mới chết chưa lâu Bà cho rằng nó đã thành quỷ ngay thật hay sao Chưa kể Thầy ngập ngừng bối tay Kể cả lần trước bà xuyên tới đây Thứ cảm giác đó vẫn y như lần này Bà chắc chắn con bé đó đã chết rồi Thầy, à, thầy thầy nói gì vậy Tất nhiên nó đã chết Thầy thì mới có thể ám nhạ tôi như vậy Không giấu gì thầy Con trai tôi là anh họ của nó Nhưng chúng nó lại nảy sinh tình cảm với nhau Tôi không muốn chuyện này bị đồn ra ngoài Chuyện đó là xấu hổ của gia đình chúng tôi Vậy ra Chính bà đã giết nó à, Không, không, không tôi, tôi không giết nó Xin thầy hãy tin tôi Thầy báo lúc này trầm ngâm, kẻ đưa tay lên sờ cầm, như thể ông đang có dòng sâu dài vậy. Bà xuyên cảm nhận được ông thầy này muốn biết nhiều hơn vậy, nhưng bà chọn cúi gầm mặt giữ im lặng. Thầy báo ngồi xuống chiếc ghế tre cũ, chậm rãi rút ra một nắm cành khô buộc vào sợi chỉ đỏ, bịch miệng kẻ sống thì vậy. Miệng kẻ đã chết, e là kho đó. Sau đó, thầy báo nói nhỏ vào tay bà Xuyên điều gì đó, khiến bà trợn trừng mắt, không dám tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Theo lời dặn của thầy, bà Xuyên đi về ngay trong đêm. Sáng sớm hôm sau, bà lại khăn gối theo chân con trai. Nhưng lần này bà cẩn trọng hơn. Giữ khoảng cách xa Và men theo lối rậm Nép người sau từng bụi cây hòn đá Sáng giác cuốt trời nhà từ tinh mơ, Cũng như mọi hôm Mọi người đều nghĩ cậu ra động thuốc lao làm việc Khi trời gần đổ về chiều Nắng đã bắt đầu đổ xiên qua các giạc rừng Sáng không quay về cùng những người khác Cậu giáo giác nhìn xung quanh Rồi rẽ sang một lối mòn nhỏ bị cỏ cây che khuất, bước sâu vào trong rừng. Bà xuyên nín thở đi theo, trái tim đập thình thịch như muốn bật ra khỏi lòng ngực. Càng đi, rừng càng dày, ánh sáng càng nhạt dần. Sáng theo một lối mòn phủ đầy lá mục và dây leo. Bà xuyên bước nhẹ theo từng bước, tay bấu lấy thân cây, mắt không rời bóng lưng của con trai. Càng đi bà càng thấy quen Cái ngách nhỏ rẽ trái kia con suối cạn kia Trước đây bà từng đến Trong rừng sâu ấy có một hang đá Ngày đó bà còn trẻ Theo người trong bảng đi hái thuốc Bà từng trú mưa trong hang ấy một lần Bà vẫn nhớ cái cảm giác lạnh buốt và ẩm mốc trong đó Đang lần theo Bỗng sáng khựng lại ngẩng đầu nhìn quanh Như thể vừa cảm nhận được cái gì đó Bà Xuyên lập tức rụt người xuống sau một cốc cây trám lớn Nín thở Tim đập như trống lạng Tai rung lên không kiểm soát nổi Sáng đứng yên một lúc rất lâu Rồi lại tiếp tục bước Nhưng bà Xuyên không dám theo nữa Bà cắn môi Kẻ lui lại Rồi lặng lẽ quay đầu trong lòng dâng lên một nỗi bất an không tả. Nhưng bà tự nhủ rằng ngày mai bà sẽ quay lại. Bà phải biết chốt cuộc con trai mình đang đi đâu. Hôm sau, khi chắc chắn Trần sáng đang ở ruộng thuốc lậu, vẫn đang lúi húi làm việc cùng mấy người trong bản, bà xuyên khoác tấm bạc che vai, một mình men theo con đường cũ, dẫn vào rừng sâu. Khi đứng trước cửa hang đá mà mười mấy năm trước từng trú mưa, bà bước vào. Ánh sáng từ cửa hang yếu dần, chỉ còn tiếng thở của chính bà dội lại. Bỗng, một tiếng động khẽ gian lên. Bà Xuyên khận lại. Giữa bóng tối ẩm thấp, có một dáng người ngồi co trò sát chết thăng. Người nọ gầy rọc, tóc dài bớt lại. Môi trắng bệt <cười> Liêm Bà Xuyên thốt lên Hai chân mềm nhũng Là nó Là con bé Liêm Dù trong nó chẳng tra con người nữa Nhưng tất cả đặc điểm Đều đúng là nó Nhưng Liêm không chết Nó vẫn sống sao Chẳng lẽ sau vụ đó Nó đã sống trong cái hang đá này bà xuyên trung rãy lùi lại đầu óc quay cuồng nếu như liêm còn sống thì cái xác ngày trước là ai và những chuyện ma quỷ những cái chết bí ẩn gần đây là ai đứng sau tất cả một câu hỏi lạnh buốt hiện ra trong đầu bà tại sao sáng lại biết liêm còn sống và tại sao nó lại giấu chuyện này và nó đã làm gì Trong suốt những ngày âm thầm đi vào rừng Liềm không hề phát hiện ra sự hiện diện của bà Xuyên Cô gái vẫn đứng đó Ánh mắt trống rỗng nhìn ra khoảng tối sâu trong hang Như thể đang chờ đợi một ai đó trở lại Bà Xuyên nín thở Lùi sát vào một mỏm đá Khẽ dịch chân Khiến vài viên sỏi rơi lạo xạo Dưới nền hang ẩm Thế nhưng Liêm không hề xoay đầu Không phản ứng gì cả Bà Xuyên thử khẽ gọi Liêm Liêm ơi Nhưng Liêm không quay lại Cũng không giật mình Chẳng lẽ Nó bị mù Bị điếc rồi sao Một cảm giác trơn trợn trường qua sóng lưng bà Xuyên Chốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với nó Trong thời gian vừa qua Mẹ Một tiếng gọi khẽ gian lên từ sau lưng Khiến cho bà Xuyên đứng sững, Cá người như quá đá Bà từ từ xoay người lại Tim đập dồn dập trong lòng ngực Là Sáng Anh đứng đó Chỉ cách bà chưa đến 3 mét Mẹ làm gì ở đây à, chuyện, chuyện này là sao hả Sáng Kì, Kìa có phải là con liêm hay không Tại sao nó lại ở đây Chẳng phải nó chết rồi hay sao Sáng nhắm mắt lại một lúc Rồi mở ra Chậm rãi bước tới Mẹ về đi Chuyện riêng của con Để con tự giải quyết à, Tại sao nó còn sống Tại sao con lại ở đây với nó Nếu nó còn sống Sao con không đưa nó vậy? Con ở đây với nó làm cái gì Sáng miếm môi Giọng nói như lạc hẳn Liên bây giờ không có nhớ gì hết Cũng không thể nghe được Nói được Nhưng ai biết một ngày nào đó Thật trí của em ấy sẽ tỉnh táo lại thì sao Nếu em ấy trở về thì sẽ rất nguy hiểm Bởi vì hung thủ đã hãm hại em ấy Vẫn có thể giết em ấy đi bệnh đầu mối Hung thủ gì chứ Chắc chẳng phải Nó xảy nó chân trời xuống giật chết hay sao Không còn chắc chắn có người hãm hại Liêm Bởi vì ngày em ấy bỏ trúng Con đã gặp em ấy Tuy em không nói cho con biết lý do em bỏ trúng Nhưng chỉ cần nhìn thái độ của Liêm Con đã biết có ai đó muốn hại em Mà đàn bà con gái ở bản mình bao nhiêu năm nay muốn bỏ trúng Thì chỉ có hai việc Một là bị ép gã cho người ta Hai là bị bán cho tội buôn người Bị ép gả thì không nói Vì không tới mức phải giết người bệnh đầu mối Con là đang nghi em ấy bị bán đó Trong lòng bà Xuyên rung lên Nhưng thái độ vẫn cố bình tĩnh Con, con nghĩ gì vậy Ai lại muốn bán nó chứ Sáng không nhiều lời với bà chỉ đuổi bà đi, đồng thời dặn bà không được tiết lộ việc này ra ngoài. Bà Xuyên nghe theo con trai, lẳng lặng về trước. Tuy nhiên, từ thái độ lo lắng sợ sệt, đôi mắt bà bắt đầu đanh lại, chứa đầy sát khí. Tại sao mày vẫn chưa chết? Mày giống y như con mẹ mày. Mày phải chết. Bà Xuyên cúi đầu bước đi, tần nhành cây quất qua tai bà cũng không đau bằng ký ức xưa cũ cứ chực uều nếu không có sự xuất hiện của mỹ thì có lẽ bà đã là vợ của ông sài ngày ấy bà là cô gái được coi là đảm đang nhất bản Ai cũng nghĩ ông xài sẽ chọn ba làm vợ Vậy mà Mỹ Người phụ nữ từ bản bên Chính là mẹ cô Liêm Lại bất ngờ dọn tới nơi này ở Rồi chẳng mấy chốc Khiến cho ông xài đắm đuối Chuyện gì đến cũng đến Xài cưới mấy Thành đôi trai tài gái sắc Bà Xuyên nuốt út hận vào trong Miệng thì giả dờ chút phúc Nhưng lòng thì đã toan tính thêm vài điều Từ sau ngày cưới đó Bà bắt đầu đi khắp nơi tìm thầy Để hãm hại mấy Ngày nọ Bà gặp được một ông thầy cao tay Có thể khiến cho người ta không có con nói dỗi Tuyệt tự tuyệt tôn Rồi những đứa con của Mỹ sinh ra Chưa được bao lâu đều chết yểu cả Bà tin tưởng rằng sau cùng mình đã thắng nhưng không ngờ thằng con trai trời đánh của mình lại tư tưởng tới liêm, khiến bà lại phải tiếp tục ra tay thêm một lần nữa. Ngày hôm sau, ông Thà và Sáng thức dậy nhưng không thấy bà xuyên đâu. Bếp núc thì ngủi ngắt, hai người bèn đi tìm thử. Nhưng qua mấy nhà hàng xóm, lẫn nhà bà Thưng cũng đều không thấy. Bình thường mỗi sáng thức dậy, bà xuyên sẽ nấu cơm. Rồi cho đám gà ăn Sau đó đem quần áo đi giặt Chưa bao giờ thấy bà mất tích như thế này Nên ông thà và sáng có chút lo lắng Bèn đi khắp nơi tìm kiếm Lúc đi ngang qua cái lò sấy thuốc lạo Sáng đột nhiên nghe tiếng lách cách Khẽ vọng ra từ bên trong Cái lò này là nơi thằng Vang chết cháy Sau này xảy ra thêm nhiều chuyện không hay Nên người ta bỏ hẳn đi từ lâu cũng chẳng có ai lui tới nữa không ai lui tới sao lại có tiếng động sáng nghi ngờ bèn xoay người bước vào xem thử chờ cậu đứng sững người cổ họng nghẹn cứng từ trong góc tối của lò một bóng người lẫn thẩn bước ra ánh sáng yếu ớt chiếu lên gương mặt ấy một người đàn bà tóc tai rủ rượi mặt trắng bệch Đôi mắt ấy đen thui Sâu hấm Nhìn chầm chầm vào sáng thím mấy Là mấy Người đã chết từ lâu Cùng cái ngày mà thằng Vang đã chết Bước chân của Mỹ càng ngày càng tiến lại gần sáng Kèm theo đó là mùi tử thi phân quỷ Nồng nặc khó chịu vô cùng Sáng ú ớ Miệng lưỡi cứng lại Chân cũng không thể nhấc lên nổi Bỗng nhiên Cánh cửa lò mở toan Kèm theo gương mặt thở hổn hển của ông thà à, Sáng à, đi trở đây Sáng bị tiếng bố gọi Làm cho bừng tỉnh Cậu nhanh chóng đi ra ngoài Chỗ này không có được tự tiện trả vào đâu Người ta đồn là có ma đó Ông thà lo lắng cho con trai nên lớn tiếng lúc ông định khép cánh cửa lò sấy lại, thì đột nhiên có tiếng rên khe khẽ. Ai ở trong đó vậy? Ông lắp bắp, tai giỏng lên nghe kỹ. Không chần chừ, ông đi vào bên trong. Trong bóng tối lờ mờ của gian lò sấy, một dáng người nằm co quắp trên nền đất lạnh. À, mẹ nói! Ông kêu lên. Lao tới bên bà Xuyên Bà nằm đó Tóc tai rủ rượi, Dính đầy tro bụi Miệng vẫn khẽ rên cá người rung lên từng cân Bà ơi tỉnh lại đi Tôi nè bà có nghe thấy hay không Mắt bà Xuyên mở ra Đỏ ngầu Bà co rúng người lại Miệng lấp bấp Nhưng không ai rõ bà nói gì Ông thà sau vụ việc lần này Mới quyết định phải làm rõ mọi việc Không thể để gia đình cứ mãi cảnh mơ hồ như thế này được Ông bắt đầu để ý từng nhất cử nhất động của hai mẹ con sáng Càng quan sát Ông càng cảm thấy có điều gì đó không ổn Dường như hai mẹ con họ Đang cất giấu một bí mật nào đó Một ngày nọ Mặt trời mới nhô lên sau mấy dải núi Sáng đã khoác áo rời gõ nhà Ông thà ngồi bên bếp lửa, vừa hơ tay vừa liếc mắt nhìn theo bóng con trai, Quốc sau giải cây mận ở ngoài sân. Linh cảm có chuyện không lành, ông dội giả khoác thêm áo, lặng lẽ bám theo. Sáng không xuống ruộng như mọi khi, mà rẽ ngang, men theo bờ ruộng thuốc lào đã ngã màu vàng úa, đi sâu vào bên trong. Cuối cùng sáng dừng lại trước một cửa hang đá cũ kỹ Nằm quốc sao mấy bụi cây gai rậm rạp Ông thà nín thở Nấp sao gốc cây dạ gần đó Ông thấy sáng quỳ trước cửa hang Trúc trong túi ra một vật gì đó Được gối trong tấm vải bạc màu Sáng lẩm bẩm Không rõ là nói gì Một lúc sau Sáng cấm ba cây hương xuống đất Rồi trúc ra một con dao nhỏ Rạch lòng bàn tay Nhỏ máu xuống nền đất trước cửa hang Nhìn qua kẻ lá Tim ông như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực Trong ánh sáng lờ mờ của buổi sớm chưa kịp tan sương Ông tiếp tục thấy sáng lôi từ trong hang ra Một cái nồi cũ mớp méo Dài chiếc bát mẻ Và một nắm rau úa vàng như đã để lâu ngày Sáng nhóm lửa, cắt rau Thả vào nồi nước đột ngầu Rồi móc từ trong túi khác ra Một miếng thịt tái xám Nhớp nháp Có con gì đó bò lúc nhúc ở bên dưới Mùi hôi từ cái nồi canh ấy Theo gió thóc ra Khiến ông thà phải đưa tay bịt mũi Cố để không nôn Một lúc sau Sáng múc từng bát ra Nần niều như thể đang dân cổ Nhưng điều làm cho ông thà lạnh sống lưng nhất Là cảnh sau đó Sáng quay sang một bên Nơi không có ai cả Rồi cẩn thận bón từng thìa vào khoảng không Mỗi một muỗng canh dơ bẩn đưa lên Cậu lại thì thầm Ăn nữa đi Chỉ cần em no Em sẽ không làm hại ai nữa Có đúng không? Ông thà tái mặt Bởi vì ông nghe được tiếng nhai nuốt Dù đối diện sáng chẳng có ai Lúc này ông đã biết Con trai ông đang nuôi thứ gì đó Không phải là con người Cũng chẳng phải động vật Ông giật lùi lại Bàn chân giẫm trúng cành khô Phát ra tiếng trắc khô khóc Trong rừng tỉnh mịch Tiếng động nhỏ thôi Nhưng ông thấy sáng khựng lại Cái muỗng đang đưa giữa không trung bỗng dừng Đôi mắt của thằng con trai lập tức quay ngoắt về hướng bụi cây. Ông thà nín thở, nấp xuống. Hai mắt ông đổ trạp xuống đất, nhưng lòng thì quảng loạn, không dám nhúc nhích. Sáng tiếp tục công việc quá dị của mình, lại cầm muỗng lên, lại múc những thứ thiêu thối trong nồi, bón vào khoảng không trước mặt. Ngoài, wow. ăn tiếp đi. Em dễ chịu hơn rồi phải không? Giọng nói ngọt liệm mà nghe ghê rận. Ông thà không chịu nổi nữa, bèn bỏ chạy. Dù dấp ngã bao nhiêu bận, ông cũng chẳng quay đầu. Sau lưng ông, trong rừng, sáng không hề đuổi theo. Cậu chỉ khẽ cười. Nụ cười méo mó kéo dài trên gương mặt lem lút. Em được sợ. Không ai làm hại em được nữa đâu. Sau đó chỉ là những tiếng ư ử đáp lại từ khoảng không Ông thà về tới nhà Tim vẫn còn đập Lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh Ông ngồi thập xuống ghế gỗ bên hiên tay rung lên bần bật Rót một chén nước mà đổ mất phân nửa Cảnh tượng trong rừng như còn lỡn giỡn trước mắt ông Tới trưa, sáng mới quay trở về Thái độ của cậu đối với bố mẹ vẫn như thường. Tựa hồ như hôm nay, cậu vẫn đi làm như bao ngày. Và tựa như hôm nay, cậu không biết bố mình đã bám theo. Sự bình thường này thật ra đối với ông Thà lại là bất bình thường. Nhưng ông không biết mở lời như thế nào. Khi ông còn chưa lý giải được hành động của sáng lúc buổi sớm, thì đã nghe tiếng tổm bên ngoài ao. Tiếng rơi này rất nặng Không giống như tiếng đám trẻ ném đá xuống Mà tựa như có người vừa rơi xuống vậy Sợ con cái nhà ai đùa nghịch rồi trượt chân Ông lật đật chạy ra Khi tới bờ ao Ông chỉ kịp nhìn thấy tấm lưng của bà Xuyên Ngập lặng dưới mặt nước Hai tay bà đập loạn xạ Như đang bị một bàn tay vô hình nào đó Kéo sâu xuống đáy Không chần chừ Ông thà nhảy xuống Chới giới kéo được chặt áo của bà Mất sức lắm mới lôi được bà lên bờ Bà xuyên đầy hoảng loạn Hòa khóc lên Nó, nó về rồi ông ơi Nó đứng ở dưới ao Nó nắm chân tôi Nó muốn lôi tôi đi đó Nó phải bắt tôi trả giá ông ơi Cứu tôi với Ông thà nhìn vợ mình Đôi mắt đầy quan mang nghi ngờ Bà Thật ra bà đã làm những gì Tôi, tôi Nếu bà không nói Tôi không giúp được đâu Bà Xuyên tuy khóc lóc Nhưng vẫn nhất quyết ngậm chặt miệng không đáp Khi đã đưa được bà Xuyên vào nhà Tiếng xe máy rộ lên từ con dốc trước nhà Rồi dừng lại ở trước cổng Hai người công an bước xuống xe Họ gật đầu chào nghiêm túc bước vào sân Ông thà ngạc nhiên bước ra Chào bác Chúng tôi là công an quyện Có một số việc cần trao đổi với gia đình Liên quan tới các vụ việc cường đây ờ, có, có, có, có chuyện gì vậy mấy chú Một người rút tập hồ sơ trong túi ra Vừa lật vừa nói Chúng tôi vừa phát hiện Có hai thi thể gần khu vực hang đá Một là Sùng Văn Ninh Một là Anh Thảo A Đậu Cả hai đều mất tích suốt thời gian qua Kết quả khám nghiệm cho thấy Họ đã chết một cách rất bất thường Và qua điều tra Chúng tôi phát hiện Có người thường xuyên xuất hiện Ở khu vực quanh đó Thậm chí có dấu vết sinh hoạt gần hang. Người đó là con trai của bác Anh Sáng Ông thà sững người Quay đầu nhìn Sáng Lúc này đang đứng ở ngưỡng cửa Thật th th sáng sao mấy chú có nhầm lẫn gì hay không? Không nhầm đâu bác. Chúng tôi cần ánh sáng theo về trụ sở để phối hợp điều tra. Trước mắt là lấy lời khai. Đây là thủ tục bắt buộc. Mong gia đình hợp tác. Sáng không nói gì, mà cậu bình thản đến lạ, mắt nhìn thẳng vào người công an, rồi lại quay sang ông Thà. Một giây, hai giây, rồi cậu chậm rãi đi tới. Tôi sẽ đi Cho cậu quay sang nói với bố Chỉ là phối hợp điều tra thôi Bố nhà đợi con Đừng lo lắng Trước khi bước qua cổng Cậu dừng lại Quay sang nhìn mẹ mình đang nấp ở phía sau cửa Bắt họ chạm nhau Trong một khoảnh khắc dài Ông thà đứng nhìn theo Bàn tay siết chặt Mồ hôi rịnh ra khắp trắng cả nhà bỗng chốc rơi vào một thứ tĩnh lặng như nấm mồ. Bà xuyên rung rung bước ra, hỏi bằng giọng khang đặc: "Họ, họ có bắt nó luôn hay không?" Ông thà không trả lời ngay. Một lúc sau, ông mới quay sang, giọng nặng trĩu: "Không, chỉ là mời đi lấy lời khai thôi." Bà xuyên ngồi phịch xuống bậc cửa. Như thể hai chân không còn đủ sức đứng nè Hai cái xác nằm gần ngay cái hang đó Mà thằng Sáng cứ lùi tới cái hang như vậy Thể nào cũng liên lụy Bà trung lên bần bật Ôm mặt khóc nức nở Tôi xin ông Chúng ta phải làm cái gì đó Phải cố lấy con mình Cho dù có xuống địa ngục tôi cũng chịu Phòng thẩm vấn lặng như tờ Từng giây trôi qua trở nên nặng nề Điều tra viên tên là Phúc hỏi Sáng à Cậu có biết vì sao chúng tôi mời cậu tới đây hay không? Sáng không trả lời Anh Phúc tiếp tục đẩy về phía sáng Hai tấm ảnh của Ninh và đầu Cả hai khuôn mặt biến dạng Chỉ còn vừa đủ để nhận diện Cậu có quen hai người này không? Sáng khẽ gật đầu Theo lời người dân địa phương Cậu thường xuyên một mình Lui tới khu vực hang đá Gần nơi hai nạn nhân được phát hiện Cậu tới đó làm gì Sáng nuốt nước bọt Giọng có chút lúng túng Tôi uh, Chỉ vào rừng lấy vài thứ Không giết ai hết Cậu không giết Vậy cậu có thấy gì lạ hay không Có ai khả nghi hay không? Một thoáng lưỡng lự trong mắt sáng Rồi cậu cúi đầu Tôi có thấy một người Anh Phúc ngã người ra sau Khoanh tay Cậu thấy ai? L là Liêm Liêm là ai? Là em họ của tôi Cháu nội của ông lệnh Bà Thưng Trung úy Phúc và người trợ lý bên cạnh trao đổi ánh mắt nghi ngờ. Phúc gằn giọng: "Liêm là cô gái bỏ nhà đi. Sau đó trượt chân rơi xuống đồi. Đã làm đám ma chôn cất rồi đúng không?" Sáng nhìn vào mắt của vị trung úy, nói với giọng chắc nịch: "Không, Liêm chưa chết. Cái xác đó không phải là Liêm. Liêm ở trong hang đá đó." Một khoảng im lặng rợn người bao trùm căn phòng Anh Phúc gõ nhẹ vào tờ biên bản Cậu có thể dẫn chúng tôi Tới nơi cô ấy ở hay không? Sáng chậm rãi gật đầu Rồi cậu đưa các viên công an Đi xuyên qua ruộng thuốc lào Dòng theo lối mòn nhỏ Len lỏi dưới tán rừng Càng tiến sâu vào Không khí càng lạnh Và đặt sệt mùi ẩm mốc Cuối cùng trước mắt họ hiện ra Một miệng hang đá đen ngòm. Một anh công an Sau đèn pin bước vào trước Tiếng đá lạo xạo gian vọng Trong lòng hang Khiến cho ai nấy đều rợn gáy Bên trong Ánh đèn quét qua một chiếc chõng tre cũ Dài bộ nồi niêu lắm lem Và mùi xú ế vương vất đâu đó Rõ ràng Có người từng sống ở đây Nhưng tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng cô gái nào cả. Hàng đá tối ôm trống chân, như thể mọi dấu vết đã bị quét sạch trước khi họ đến. Cậu nói có người, vậy người đâu? Sáng nhíu mày, chỉ tay vào một cốc. Cô ấy ở đây nè, đâu có đi đâu đâu. Rồi cậu mỉm cười dịu dàng. <cười> mà theo anh ra ngoài đi có cả anh công an giúp đỡ rồi, để đưa em về, không ai dám làm hại em nữa đâu. Một viên công an trẻ đưa tay giữ lấy sáng, thì bị người lớn hơn ngăn lại. Người kia khẽ lắc đầu thở dài, không ổn rồi, đưa về trạm, cho kiểm tra tâm lý trước đã. Cuộc điều tra đành tạm khép lại trong quan mang, bằng chứng thì mờ nhạt. Đối tượng tình nghi thì tâm thần Sau 3 ngày giam giữ Và theo dõi tại trụ sở Sáng được trả về nhà Trong tình trạng đầu óc mông lung Mắt trống rỗng Môi lúc nào cũng lẩm bẩm những câu không đầu không đuôi Kết luận của bác sĩ tâm lý Được gửi thẳng tới cơ quan điều tra Bệnh nhân có dấu hiệu rối loạn tâm thần nghiêm trọng Tạm thời không thể tiếp tục lấy lời khai Hãy giữ lại theo quy định của pháp luật. Công an buộc phải trả người vậy, nhưng họ không buông xuôi. Một tổ hai người được lệnh âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của gia đình Sáng, báo lại bất cứ biểu hiện bất thường nào, nhất là vào ban đêm. Khi công an vừa rời đi, ông Thà đã đóng sầm cánh cửa gỗ cũ kỹ, cài then cẩn thận rồi quay vào nhà với vẻ mặt tái đi vì lo âu. Ông nhìn vợ con, ra lệnh: "Từ hôm nay, không ai được rời khỏi nhà nữa bất." Ngoài kia, mấy con quạ bay qua bầu trời xám xịt, kêu lên những tiếng quạc quạc u ám. quý tín giả vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện ngải quỷ dùng cao một sáng tác của mèo hờ mông hẹn gặp lại quý tín giả vào tối ngày mai với phần 2 cũng là phần kết của bộ truyện nhé chúc quý tín giả một đêm ngon nhất